Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? Cũng bắt đầu sủa lên. Cảm giác cứ như là có người nào đó đang đứng ở ngoài ấy vậy. Làm cho cả hai mẹ con rúm vào với nhau. Mẹ con chị Dung sợ quá vội vàng bồng bế nhau chạy thẳng vào bụng trong đóng sập cửa lại bật điện lên sáng quắc ngồi rôn rôn rầy rầy mẹ chị dung liên tục làm bẩm khấn con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật <cười> ở bên ngoài gian khách vang lên tiếng xào xào của cốc chén tiếng bàn ghế cồng cọc cồng cọc rồi cả căn nhà Nặc lên mùi là mùi phấn rôm trong không gian ấy bỗng nhân cánh cửa buồng vang lên tiếng gõ cứ ba nhịp một cộc cộc cộc sau một hồi ở bên ngoài vang lên tiếng gọi sung ơi sung Mẹ đây, mẹ nhớ cháu nổi, mẹ sang thăm, thế mở cửa cho mẹ, Dung ơi, Dung. Bà mẹ đẻ của chị Dung nắm chặt tay con, lắc đầu, ý nói là ngàn vạn lần cũng không được mở cửa là vong của cô yến bây giờ đã hóa hung nhà cửa có gia tiên có thần canh giữ đất ấy vậy mà nó ra vào tự nhiên như trốn không người tha hồ tác oai tác quái thế nay thì còn ai mà đủ bản lĩnh ở bên ngoài lại vang lên tiếng gọi dung ơi thế tao gọi mày không nghe thấy gì à Mở cửa cho tao nào. Chị dung như bị tiếng gọi kia làm cho mất kiểm soát. Chị đặt đứa con đang bế trên tay xuống, toàn bước ra mở cửa. Bà mẹ của chị thấy vậy, hốt hoảng chạy ra, giằng tay của chị lại. Này, mày định làm gì đây? Ai mà đi sang thăm cháu giữa đêm giữa hôm như thế? Có mà là ma là quỷ đấy vừa nói bà vừa túm tóc của chị dung mà giật lại chị dung giật mình tỉnh lại lúc cả hai người còn đang hoang mang thì giật mình muốn vỡ tim mà chết khi mà rõ ràng là đứa bé đang nằm ở trên giường mới được có mấy tháng tuổi mà tự nhiên phát ra tiếng cười khanh khách khanh khách như là hàng vạn mũi kim xuyên vào tai của bọn họ rồi một thoáng Mắt của đứa bé tự nhiên trợn lên như là phổ màng trắng. Chị Dung sợ quá ôm chầm lấy con. Ôi ôi, con ơi, con ơi, con làm sao thế này hả con ơi? Cả người của đứa bé cứng như khúc gỗ Trợn mắt lên Nhìn mẹ mà cười khanh khách Ở bên ngoài kia Tiếng ngõ cửa lại tiếp tục vang lên Ba nhịp một. Bây giờ là âm thanh của cô Yến Chị Dung ơi em mang vòng về đây rồi cổ chị đâu để em chồng vào chị dung ơi bà mẹ chị dung nghe thế vậy thì chết lặng cả người mồm bà há hốc ra kinh hãi chị dung đang quỳ ở trên đất chắp tay khấn vái ra ngoài cửa yến ơi yến ơi chị xin em cháu nó còn bé em ơi em. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm